Hân ra ngoài phòng khách Ngồi nghỉ một chút Lúc này Dương đang ngồi vắt chân xem tivi Vừa ngâm nga cầu hát Thấy cô anh rụt chân lại Ngồi thẳng lưng lên nói Xong rồi hả Hân chỉ ở 10 cho qua Không nói thêm Đó sửa vài cái bát cũng mất bao nhiêu thời gian đâu Bạn nãy anh định vào giúp em rồi Nhưng thấy gần xong rồi nên lại thôi Dương tuét miệng cười Nói xong liền đưa tay ra Muốn kéo vợ vào lòng ôm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 Ở trong nhà ông ta không nói được ai, con trai con gái đều không sợ bố. Bà Cúc thì nắm đầu chồng từ lúc cưới tới giờ. Ông An sợ vợ một phép, nên khi hơn về, ông ta được thể lên mặt dạy dỗ cô suốt ngày. Trước kia thỉnh thoảng hai vợ chồng hơn mới về quê, mà mỗi lần về gần như cô đã bị ông An lùi ra, giao giảng đạo lý về mọi thứ trên đời. Tính ông An ưa soi mói, còn hơn cả bà Cúc,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 Có khi còn khiến thằng nhỏ ghét con đó Bà Cúc gấp đồ ăn cho quân Nhưng lại gấp phải miếng thịt to ạch Mà dám chắc người lớn nhai xong Cũng sẽ méo miệng gấp xong bà ta nhìn thằng nhỏ cười cười Có vẻ muốn nhìn nó ăn con ăn đi Đùa nghịch suốt cày tốn nhiều sức Thì phải ăn nhiều để bù vào Thằng nhỏ này cũng lanh Thấy ông bà ngoại tới là quên luôn ông bà nội Bà nãy còn rút vào lòng bà mẹ Muốn bé bà không chịu cơ Giờ lại trá thêm nhìn bà hay ông nội một cái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 Còn thể hiện bản thân sân si như thế Thì người ta cười cho thối mũi Bà Cúc nghĩ như vậy Ngoan lắm Ăn nhiều vào sau này không được quấy trong bữa ăn Làm bố mẹ phải phiền đâu Bà Cúc vươn người lên xoa đậu quần nói Quân tròn mắt nhìn bà ta rồi gợt đầu Sau lại quay ra nghịch vòng tay của bà Châu đời bà bón cơm đến trường thằng bé chẳng hiểu được mấy lời vừa rồi Bà nội nói với mình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 Họ không thèm hỏi ý kiến hơn Người đến đây rồi thì coi như chuyện đã được giải quyết Lúc này trong phòng khách Chỉ còn lại hơn Bà Cúc và Thảo Quân đang ngủ trên phòng mà Phòng nào vậy mang nó ra đây cho em gặp cái Thảo vừa nói vừa vỗ vào Bắp tay hơn một cái bóp Chắc đang ngủ đấy Để bà bé nó ra cho lâu lắm rồi Không được gặp cô Chắc nó vui lắm Bà Cúc lanh chanh không để cho hơn nói gì Đã vào phòng bé Quân ra